Bạn đang nghe trên audio Tể Du nhất mộng, tác giả Trần Sống, truyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Đột nhiên có người khiêu chiến. Vòng chung kết rốt cuộc đã đến. Người chơi thuộc thành Trường An có 14 người tiến tới vòng này. Trong đó 10 người từ đi đấu để đoạt đến vị trí, còn 4 là đại lương ra của bốn sơn trại. Hiện tại Trường An đã có đến 4 đại sơn trại. Trong đó, giải sách 4 đại đương gia tham gia vòng chung kết như sau. cuồng nhiệt trại đại đương gia đại nhiệt, thiên hạ hội đại đương gia thiên hạ nhất thủ, long đầu sơn đại đương gia, long tiên hương, bắc viền đại đương gia, cừ bắc, đều là những người thành giành hiển hách. Thể lệ của vòng chung kết khác khá nhiều với vòng sơ tuyển. Vòng chung kết kỳ hạn 3 ngày, lấy server làm đơn vị. Do toàn bộ tuyển thủ được quyền tiến vào trong vòng chung kết tiến hành cuộc đua, người đạt được quán quân có thể tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng quy tắc chi tiết của vòng chung kết như sau. Thứ nhất, vẫn là hình thức thi đấu một chọi một, lấy rình tự thắng bại. Thắng một trận được 3 điểm, thua một trận trừ 1 điểm, không tồn tại khả năng hòa. Thứ hai, mỗi tuyển thủ có thể tiến hành nhiều nhất 10 trận mỗi ngày. Ngoài trừ hình thức rút thăm, các tuyển thủ cũng có thể tự do gửi thư khiêu chiến với tới với người khác. Hai bên đồng ý thì giao đấu thành lập. Nếu đến lúc đó người chơi phát sinh tình huống không thể online thì sẽ bị phán định bỏ quyền. Bỏ quyền, không bị trừ điểm. Đối thủ của người bỏ quyền sẽ tự động được tính đạt thắng lợi trận đó. Thứ ba, ba ngày thi đấu kết thúc, tuyển thủ điểm cao nhất sẽ đạt quán quân, có tư cách tham gia anh hùng quyết chiến cuối cùng. Xuất hiện tình huống điểm số giống nhau thì lấy quy tắc như vòng sơ tuyển. Khác biệt lớn nhất so với vòng sơ tuyển chính là hệ thống sẽ xếp đặt một bản đồ độc lập cho tuyển thủ của mỗi thành thị. Tuyển thủ có tư cách tiến vòng chung kết sẽ được đưa vào nơi đây, tùy thời tiến hành thi đấu. Bản đồ vòng chung kết bố cục ưu nhã Là từng dãy nhà kiểu đời đường Mỗi tuyển thủ sẽ có một giàn phòng độc lập tự như là một động phủ thu nhỏ Rất thoải mái Nói thật khéo Sau khi bấm rút thăm trên bảng thao tác Đại nhiệt cùng Yến cuồng đồ Lại rút chúng hai giàn phòng kề nhau Phân biệt là 9567 Và cùng 9568 Yến cuồng đồ có vòng sơ tuyển Với thành tích xếp thứ tư Chuyện này làm đại nhiệt hơi bất ngờ Bởi lẽ trưởng an cao thủ nhiều như may Thành tích này tuyệt đối không dễ chiếm Mỗi một thành thị đều chỉ có 14 người Khá ít Cho nên hầu hết mọi người rút thăm chọn phòng Đều đứng ở sân chung Bắt chuyện làm quen Đại nhiệt một thần túi đen Thần thần bí bí Trọn phòng xong liền đóng cửa bế quan Cũng không có ra nói lời khách sáo Yến Cuồng đồ biết tính hắn Cho nên cũng mặc kệ Bản thân mình thì đi ra ngoài chào hỏi những người khác Thiện hại nhất thủ cùng Yến Cuồng đồ đã quen Lập tức đi tới cười nói Cuồng đồ, quả nhiên không ngoài dữ liệu của tôi Cậu cũng tiến vào vòng chung kết Yến Cuồng đồ vẫn luận hợp tính hắn Tuy rằng từng có vài xung đột Nhưng theo thiện hạ hội cùng cuồng nhiệt chạy kết mình Mấy việc không thoải mái kia Đều đã bay theo gió Yến Cuồng đồ nói Vận khí mà thôi Một đường cũng không gặp cao thủ Bởi vậy bị bất bại mà lấy được hạng bốn Không tôi không tôi Nếu chúng ta có cơ hội Tôi cũng muốn được cậu chỉ rào mấy chiều đấy thiện hạ nhất thủ nháy mắt cười nói âm thầm có ý khiêu chiến yến cuồng đồ chỉ chờ hắn nói những lời này đáp lại đó cũng là ý nguyện của tôi từ lúc thình kinh rồi để xem trường áp pháp ấn của anh lợi hại hay quần vật pháp ấn của tôi lợi hại thống khoái thiện hạ nhất thủ vỗ tay tán thưởng quyết định thế đi đợi cho vòng chung kết chính thức bắt đầu hai chúng ta sẽ dùng cách gửi thư khiêu chiến đánh một trận yến cuồng đồ tự nhiên sàng hoài đáp ứng để đánh giá của hắn lấy vị trí thứ tư để tiến vào vòng chung kết đã là kinh hỉ lớn. còn chuyện trở thành server quán quân thì không phải muốn là được mà hắn cũng không để tâm. bên kia cửa bắc nghe được bọn hắn đối thoại cười to nói nhất thủ ý quân đô hai người làm thế là không đúng rồi. vòng chung kết lấy server làm đơn vị hiện tại chúng ta nên thương nghị xem làm cách nào để hợp lực đối phó các thành thị khác với phải chứ quán quân thì chỉ có một nhưng chúng ta nhất định phải điều chức quán quân về với trường an. Ý kiến của hắn giành được một tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Còn người là như vậy, đều có chủ nghĩa địa phương mãnh liệt. Nói hòa nhã, hòa nhã trước mặt chính là yêu nước, còn nói đằng sau thì là ích kỷ. Coi như Quang Vinh không có cơ hội rớt xuống đầu mình, thì cũng hy vọng nó sẽ rớt xuống nơi liên quan đến mình. Như vậy bản thân mình cũng có thể dính một ít điểm thanh danh. Thiền hại nhất thủ nói, Trường An chúng ta nhân tài đông đúc, nhưng thành thị khác cũng không dám dễ dàng tìm tới cửa. Tối đa chỉ là do rút thăm gặp phải thôi. Lòng thiện hưởng bìm cười nói. Nói thế cũng chưa hẳn. Thành ok gần đây xuất hiện một đại nhân vật tên là Mũi Tai To. Một thần pháp thuật chiến đấu Phật Môn có vẻ như đã đạt tới đỉnh cấp. Cử bác nói. Không sai, trong server của chúng ta, nổi bật nhất hiện tại chính là hắn. Hắn có thể sử dụng ra ngũ hành chi hỏa, cũng đã tổ chức một cố tấn công tới Long Cung. Mặc dù không thể chém giết tứ đại Long Vương, nhưng đã giết được mấy lòng nữ long tử ngay cả quỷ thừa tướng cũng bị bọn hắn phế đi Rơi ra định hại thần châu thành thế văng rội từ đó thiền hại nhất thủ nhanh mày muối tài tò này đúng là không đơn giản trên diễn đàn đã sớm đem việc này âm ý ngất trời còn có một đoạn clip ghi lại cảnh hắn dùng pháp thuật chiến đấu đỉnh cấp quả nhiên là phi phạm xem ra hắn có cơ hội rất lớn thành quán quân giải đấu lần này yến cổng đồ hừ một tiếng Nhất thủ, sao anh lại nói câu đề cao chi khí người khác Diệt uy phòng bên mình như thế Đó không phải phong cách của anh Tuy tin quán cuộn của server Nhất định sẽ thuộc về trường An Thiện hại nhất thủ cười khổ nói Nếu tính trên góc độ thực lực tổng hợp Thì trường An chúng ta đúng là cao hơn các thành thị khác một bậc Nhưng thi đấu lại là một chọi một Hoàn toàn thiên về lực lượng cá nhân Căn cứ điều tra của tôi Trường An chúng ta tự hồ còn chưa ai có pháp thuật Chiến đấu đỉnh cấp Mà pháp bảo cao cấp cũng không nhiều lắm Yến Cửu Đồ tỏ tiếng nói. Nhân tại ẩn giật, anh hùng đối tụ dân dã, trò chơi lớn như vậy, còn rất nhiều tình huống chúng ta sẽ không đoán được đâu." Cử bác nghe thế tò mò hỏi. "Cửu Đồ, ý anh là trường an của chúng ta Có một cao thủ có thể đối với mỗi tái to?" Yến Cửu Đồ đang muốn buột miệng nói tới đại nhiệt thì kẹt một tiếng, đại nhiệt một thân tối đen từ phòng bước ra, hắn đi đến bên cạnh Yến Cửu Đồ hỏi, "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Mọi người tại đây đều rất kỳ quái Mà đánh giá người mới tới Không biết lại lịch ra sao Lục nhĩ phi phòng thật sự rất biến thái Mà kệ bao nhiêu hòa nhãn kim tinh quét qua Cũng không thu hoạch được gì Đối mặt tình hình cổ quái như thế Tất cả sôi nổi xì xào bàn tán Thảo luận thân phận của đại nhiệt Thiền hại nhất thủ suy nghĩ một lát Bỗng kêu lên Cậu là đại nhiệt Đại nhiệt cười ha ha Chủ động cười lục nhĩ phi phòng Để lộ bộ dáng tiểu bạch kiếm. Hắn hiển lộ trần tướng, mọi người lại cùng nhau à một tiếng. Đại nhiệt, đại đường ra đế nhất sơn chạy cuồng nhiệt chạy thành Trương An. Một mình chiếm hết quả nhân sâm trong hoạt động trung thu. Chỉ bằng hai điểm này đã đủ để hắn trở thành nhân vật tiêu điểm trong trò chơi. Có lẽ đại nhiệt làm việc không giống mũi tai to. Hắn không thích ký lại hành vi của mình, giờ đang liền diễn đàn cho mọi người quan sát. Đó là lý do mà mũi tai to gặt được gặt hái được sự nổi tiếng hơn xa đại nhiệt ở trong server, thậm chí là ở toàn bộ trò chơi. Thế nhưng cũng lý do đó khiến đại nhiệt được phủ thêm một tầng cuồng sáng thần bí. Người ngoài vĩnh viễn cũng không biết hắn đã tu luyện tới trình độ thế nào. Bắc phường giả viền lão đại cử bắc, thấy đại nhiệt thì trong lòng có chút không thoải mái. thiên hạ hội cùng cuồng nhiệt chạy kết mình, còn có thể hóa giải ẩn oán. Nhưng hắn thì không. Vì thế hắn ẩm dương quái khí nói. À, thiếu chút nước quên rồi. thay Trường An chúng ta còn có một đại nhân vật số một đại nhiệt. Xem ra lần này đối phòng mũi tài to kia Không phải là đại đường ra cuồng nhiệt chạy Thì không có nai làm được Đại nhiệt thẳng nhiên nói Mũi tài to sao chứ Cũng chỉ là một con mũi dị dạng mà thôi Một đập là quà hết Lời này vừa ra Toàn trường đều ngẩn ngơ Cuồng Nguyên lai trầm mặc nhất mới là cuồng ngạo nhất Ngay cả Yến cùng đủ hiểu rõ đại nhiệt nhất Cũng có chút mờ mịt Hiển đệ trở nên khoe mẽ như thế từ khi nào vậy không giống phần trầm thích giả heo ăn thịt hổ của hắn. chỉ một giọng nói trầm trèo vang lên. không hồ là cuồng nhiệt chạy đại đương ra, lời chém đền chặt sắt. bất quá tôi thật hy vọng trước khi anh đập được mũi thì qua song cửa của tôi đã. là giọng của hồ ly. quả nhiên nàng cũng tiến vào vòng trung kết. lúc này xuất hiện buông lời khiêu chiến cùng đại nhiệt. từ sau khi đại nhiệt đại não còn ngũ tràng, hồ ly vẫn luôn muốn tỉ thí một trận với hắn. Muốn tìm hiểu nội tình của Đại Nhiệt Xem tới cùng là hắn luyện tới cảnh giới gì Giờ lúc thi đấu gặp nhau Đúng là như ý nguyện Đột nhiên chạy ra một người khiêu chiến Toàn trừ lại ngẩn ngơ Chỉ có Yến cùng đồ thầm cười trộm Hai vợ chồng đánh nhau Xem ra cuộc sống trên giường không nhịp nhàng rồi Đại Nhiệt cười lớn Có thể cùng long thị cao thủ cao cao thủ Đấu một trận là bình hạnh của tôi Tôi xin đợi thư khiêu chiến của cô Hắn nói xong Lại mặc áo tràng vào không quay đầu lại, tiến vào phòng riêng, lại bắt đầu tự tù Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Mũi tai to. Choang choang choang. Phở gì lạc với tư cách là trọng tài ngày hôm nay, tôi cười đánh tiếng cồng biểu hiện giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất của Tây Du nhất mộng chính thức bắt đầu. Tiếng cồng được hệ thống khuếch trường truyền tới tai mỗi tuyển thủ của vòng chung kết. Tất cả không khỏi có chút kích động, Bè khớp tay chân. Chỉ chờ đối thủ xuất hiện Trong khu nhà cho các tuyển thủ Tuyển thủ thuộc thành Trường An 14 người đang tụ tập cùng một chỗ Vừa trò chuyện vừa chờ đối thủ của mình Ở vòng chung kết Phạch phạch phạch là tiếng của một con chim vỗ cánh trên không Một con đại bàng màu xanh Đôi ngột xuất hiện giữa sân Dùng trên một cành cây đại thụ Há miệng thốt ra tiếng người Tiền thủ mỗi tài to đến được thành ngạo lại gửi thư khiêu chiến Muốn khiêu chiến tuyệt thủ tiên hạ nhất tổ của thành Trường An đội dụng thử khiêu chiến, thiên hạ há lại nâng bằng được một tay nhân gian từ nay nhiều thêm một còn muỗi. xem ra mũi tay to này cũng có chút văn trường, Tuyên ngôn khiêu chiến cũng hòa mỹ như thế. hơn nữa chiến ý tràn đầy. lúc này trước mặt bằng điều khiển, Mục vòng trung kết của thiên hạ nhất thủ hiện ra nhắc nhở tuyển thủ mũi tay to đến từ thành ngạo lai gửi thử khiêu chiến tới bạn, xin hỏi có đồng ý hay không. thiên hạ nhất thủ cười khổ nói. Còn muối này tôi cũng đúng lật Cử bác cười to nói Nhất thủ hình Chúc mừng anh Cây cầu bóng người có danh Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chọn anh khai đao đầu tiên để lập uy Thiền hại nhất thủ ngang nhiên nói Trận này ta nhận Hắn nhìn về phía Yến cuồng Đồ Nói cuồng Đồ cuộc chiến giữa chúng ta phải đi sau rồi Yến cuồng Đồ xua tay nói Không sao cả Phải đánh ngoại xong mới lo đến đội Chúng ta ở đây chờ anh đập mũi, chiến thắng trở về. Thiền hại nhất thủ hướng mọi người ôm quyền, ý tạm biệt, đồng ý khiêu chiến mũi tai to. Toàn thân liền biến thành một luồng sáng xanh, đã bị đưa vào lôi đài vòng chung kết. Lúc này những người khác cũng không vội tiến hành thi đấu, mà sôi nổi bàn luận trận thi đấu giữa thiền hại nhất thủ cùng mũi tai to. Vòng chung kết đồng dạng không phát tường thuật trực tiếp, cũng không có sắp xếp vị trí khán đài quan sát. Bởi vậy người chơi chỉ có thể ở ngoài, phòng đoán thắng bại Long Tiên Hương hỏi: Cử Bác, anh xem trận này nghiêng về phía ai? Cử Bác trầm ngâm một lát trả lời: Theo cách nhìn của tôi, đây là lưỡng hổ tương tranh. Bối tài toàn là nhân vật nhân tài mới xuất hiện, hiện tại thành tích nổi bật, mà nhất thủ huynh thành danh đã lâu, phát bảo nhiều, cho nên tôi cũng không cách nào phán định ai chiếm ưu thế hơn. Đại Nhiệt, cậu nói thử xem. Hắn gầy đầu để vấn đề này đẩy cho Đại Nhiệt. Đại nhiệt đằng bộ dạng ủi oải Nhìn hồ ly đứng ở đối diện Chờ nàng phát thư khiểu chiến Còn lại chẳng để ý chuyện gì khác Cho nên thản nhiên nói một câu Không biết Tiếp đó hắn lại bổ sung Ai thắng ai bại không liên quan tới tôi Cử Cư bác cười lạnh nói Lã vọng buông cần mặc sóng gió lên Cậu cũng có bộ dạng cao nhân ẩn thế rồi đó Nhưng mà không phải quần như Chạy kết mình với thiên hạ hội sao Thật là đồng minh Chẳng lẽ không quan tâm lẫn nhau Bên kia Yến cổng đồ lên tiếng xen vào Cứ bác lão đại Anh nói vậy không đúng Công là công, tư là tư Vào tới đây rồi thì đồng minh hay không Không còn quan hệ Nhất thủ thắng hay thua là dựa vào bồn sự Cho dù chúng tôi quan tâm hay không Thì cũng chẳng thay đổi cái gì Cứ bác bị phản bác không cãi lại được Không khỏi hừ lại một tiếng Từ chối cho ý kiến Đại nhật như cũ Đã toàn bộ ánh mắt lên trên người của hồ ly Đợi nàng phát thử khiều chiến Một trận chiến này khẳng định rất thú vị Kỳ quái chính là Hồ Ly vẫn không nhúc nhích Nhưng không hề có ý muốn động thủ Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất Tại Tê Du Nhất Mộng xin thông báo Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ mỗi tai to Đến từ thành Ngạo Lai Và tuyển thủ thiên hạ nhất thủ đến từ thành Trường An đã chấm dứt Tuyển thủ mỗi tai to giành được thắng lợi Đạt được 3 điểm Thông báo vừa ra Ai đấy đều ngạc nhiên Có lẽ không ít người cũng cho rằng Thiên hạ nhất thủ sẽ bại Chỉ là không ngờ hắn lại bại nhanh như vậy Ánh sáng dành lại hiện Thiên hạ nhất thủ mặt sám bày cho Xuất hiện ở trong sân Sắc mặt âm trầm Cũng không nói lời nào mà bỏ về phòng riêng Đóng chặt cửa lại Khó trách Hắn được đường, đường là lão đại thiên hạ hội Càng là thành dành hiền hách trong thế giới game online Hiện tại không nổi một kích Xem như là mất hết mặt mũi Nhưng trò chơi là như thế Ở những game khác nhau Cũng không có tồn tại nhân quả liên quan gì Coi như bạn đang ở một game online khác Oai Phong lẫm liệt Thì sao một game online mới Cũng đã bắt đầu chập chứng từng bước nha mọi người Phạch phạch phạch Lại là cái con đại bàng màu xanh bản đấy bay tới Miệng nói tiếng người Tuyển thủ mỗi tài to đến từ thạch ngạo lai Người thư khiều chiến Muốn khiều chiến tuyển thủ long tiên hương của thành Trương An Nội dung thư khiều chiến Hương gì cũng theo gió bay Chỉ còn phân lưu lại Nghe câu tuyên ngôn như thế Đại nhiệt phì một tiếng bật cười Nhưng những người khác lại không có tâm tình để cười. Ai đấy đều về nghiêm trọng. muối tài to này thế tối hùng hãn. Có chuẩn bị mà đến. Chỉ lại muốn diệt sạch các đại nhân vật của Trường án Khẩu vị thật lớn. Lòng tiền hương ha ha cười lạnh. Không chút sợ dự liền đồng ý. Bị hệ thống trần tông liền tới lôi đài. Cử bất kỳ quái nói. Người ta nói nắn quả hồng mềm. muối tài to này lại cố tình chọn toàn tàng đá cứng và đụng. Ý chí không nhỏ nha. Bên kia hồ ly rớt cuộc mở miệng. Bất quá, lần này xem ra, hắn phải đụng đến vỡ đầu chảy máu. Nàng nói lời này rất có lòng tin, có vẻ như một mực cho rằng lòng tiền hương sẽ thắng. Nhưng nàng nói xong chưa được bao lâu, hệ thống lại thông báo. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất tại Tê Du Nhất Mộng xin thông báo. Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ mỗi tay to đến từ thành Ngạo Lai và tuyển thủ lòng tiền hương đến từ thành Trường An đã chấm dứt. Tuyển thủ mỗi tài to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Lúc này đây, người cả đại nhật cũng bị chấn động. Chuyện được phát trên kênh youtube MCBB Audiobook, người đọc BB, người thua thứ ba Hai trận thắng liên tiếp, mỗi tài to đến từ thành ngạo lai đã lập tức trở thành một ngôi sao mới. Vòng chung kết vừa mới bắt đầu, hắn đã gửi thử khiêu chiến hai nhân vật thành giành hiền hách, là thiền hại nhất thủ cùng lòng tiên hương hơn nữa gọn gàng nhanh chóng giành thắng lợi như là giết chết hai kẻ vô danh tiêu tốt hắn là làm sao làm được chấm tay dù nhất mộng người chơi pk với nhau dựa vào hai yếu tố cấp bậc pháp thuật chiến đấu cùng trình độ lợi hại của pháp bảo trong đó pháp thuật chiến đấu chiếm địa vị chủ đạo mà pháp bảo là bổ sung quan trọng tại sao lại nói như vậy chủ yếu là có ba nguyên nhân thứ nhất vật phẩm đỉnh cấp trong pháp bảo cực hiếm thấy một server lớn như vậy cũng chỉ có vài món Đều là trên người của những boss cực trâu Bởi vậy ở thời điểm hiện tại Chúng chưa có khả năng xuất thế Ở một góc độ nào đó Nói thẳng ra là trò chơi thiết kế mấy thứ này Đã để, để nhửa người chơi nhìn mà thèm Thứ hai Pháp bảo tam phẩm trở xuống Tuy rằng cũng có uy lực rất cường đại Nhưng không có khả năng nghịch thiên Tóm lại chỉ cần phòng ngự cao Là vẫn có thể ứng phó được Thứ ba Đại bộ phận pháp bảo đều có hạn chế khi sử dụng Có món cần niệm thần chú dài răng rạc có món rất tốn thời gian phát động. Có món này bị hạn chế đối tượng. Ví dụ như Chu Tiên Kiếm chỉ giết được những gì liên quan tới chữ Tiên. Cứ như vậy, tác dụng của pháp bảo bị hạn chế không ít, rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực, hoặc đơn giản là không đủ thời gian. Cho nên PK giữa người chơi với nhau chủ yếu vẫn dựa vào pháp thuật chiến đấu. Nói cho dễ giản một chút, tiểu lý vì đao thiên hạ vô địch không phải là tiểu đao trong tay hắn, mà là trình độ của bản thân hắn. Trò chơi cũng dựa trên nguyên lý tương tự. Pháp thuật chiến đấu của mỗi tài to đã tiến lên đỉnh cấp. Điều này tất cả mọi người đều biết, bởi vì hắn từng tự phát clip mình dùng skill lên diễn đàn. Hắn sử dụng dàng ngũ hành chi hỏa có thể lập tức khiến đối thủ tê liệt, không thể động đậy, tùy ý mà sâu xé. Đối với hành động tự tung clip kia, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Giải đấu lúc ấy đã tới gần, vì sao mỗi tài to lại đi triển lãm thực lực của mình ra để đối thủ nâng cao tinh thần phòng bị như vậy? tệ dù nhất mộng không có công năng mất phí Mới được xem clip như một số trò chơi khác Cho nên mỗi tài to không phải là vì tiền Mà người khác theo đó Cũng chỉ có thể giải thích là Hắn đang thị uy Đây cũng là một loại thủ đoạn để nổi danh Chỉ sau một đêm Không thể nghi ngờ Hiện tại hắn đã đạt được mục đích rồi Cộng với hai trận thắng liên tiếp Thiền hại nhất thủ cùng Long Tiền Hương thành danh của hắn ở server Đông Thắng Giành Châu đã đạt đến đỉnh phong Trở thành nhân vật cấp thần tượng Được vạn người ngưỡng mộ Nhưng bài thứ này cũng không quan hệ gì tới Đại Nhiệt. Nam chính của chúng ta vẫn đứng bất động tại chỗ, không cảm thán, không căm giận, cũng không có bàn luận với người bên cạnh. Đối với việc hắn hờ hững, Yến Quần đồ có chút khó hiểu. Bất kể là thế nào, nếu Đại Nhiệt có ý nghĩ muốn cướp lấy ngôi vị quán quân server, thì mỗi tài to cũng là đối thủ nhất đầu nhất cơ mà. Yến Quần đồ khẽ chọc chọc sau lưng Đại Nhiệt hỏi. À, hiện đệ, chú có ý kiến gì không? Không anh. Đại nhiệt trả lời rất kiên quyết Em vẫn luôn lười động não mà Yến quần đồ nhăn mày Nghe giọng có vẻ là chú nằm chắc thắng lợi dối nhỉ Chú thực sự tự tin như vậy sao Đại nhiệt cười nói Cơ hội đấu với người ta Em còn chưa có chứ nói gì thắng bại ấy. Chẳng lẽ chú không muốn đặt quán quân Đại biểu quốc gia xuất chiến Đại nhiệt nói uhm, Muốn Yến quần đồ càng thấy lạ Chú đã muốn giành quán quân Thì mỗi tài to phải là trứng gại vật lớn nhất chứ Chú không dọn dẹp được hắn, sao vươn lên ngôi đầu được. Đại nhiệt cười nói. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, Đường này có chứng ngại vật thì chọn đường khác được rồi. Yến của đồ cười khổ. Đại nhiệt luôn là như vậy. Ít khi nói ra ý nghĩ thật trong lòng. Yến còn đồ cũng lười hỏi nhiều. hết thảy nhìn tình huống đi. Còn đại nhiệt thì lại nhìn chầm chầm hồ ly. Tính toán xem lúc nào nào mới gửi thư khiều chiến. Theo biểu hiện hùng hăng của nàng ở dĩ vãng tin chắc rằng con đại bàng truyền tin kia sẽ mau chóng xuất hiện mở lời. Nghĩ đến trận đấu đó, đại nhiệt cũng có chút hưng phấn. Lòng thị cao thủ cao cao thủ, khi còn là tân thủ thôn chính là một bóng ma khổng lồ. Mà hiện tại có cơ hội thổi tan bóng ma kia đi, đại nhiệt tự nhiên rất chờ mong. Quả nhiên không bao lâu sau, hồ ly bắt đầu có hành động, mở ra hình thức khiêu chiến, triệu hồi một con đại bàng màu xanh. Đến rồi, đại nhiệt có chút căng thẳng tay nắm thật chặt thành đấm đấm chỉ thấy con đại bàng kia vỗ cánh bay lên kêu một tiếng thật dài rồi bay ra khỏi sân đào mắt đã không biết tới nơi nào đại nhiệt ngạc nhiên hồ ly trời đặt kiều chiến nhưng đối tượng lại không phải hắn dưới tình huống này có thể làm hồ ly thay đổi quyết định chỉ có một người kẻ vừa mới đả bại long tiền hương muối tài tọa long thị gia tộc không phải là tổ chức game thù chuyên nghiệp nhưng cảm tình giữa các thành viên cũng rất tốt hơn nữa còn có cảm tình ở ngoài hiện thực Hiện tại Hồ Ly thấy lão đại lòng tiền hưởng bị đánh bại, không khỏi có cảm giác cùng chung mối thù. Tạm thời dừng dự định khiểu chiến đại nhiệt mà tập trung liền mũi tài to. Bên kia mũi tài to thu được thủ khiểu chiến, ha ha cười, lập tức đáp ứng. hắn đang muốn ở trong vòng một ngày để mại toàn bộ cao thủ của trường An, chạy đường để cướp lấy ngôi vị quán quần sơ vở. Thấy Hồ Ly bị hệ thống chuyển tông tới lôi đài, đại nhìn không khỏi khẽ khẽ thở dài, có chút thất vọng. Nhưng cũng có chút thả lòng Coi như bớt được một việc phiền lòng Thật sự là phải đánh với lão bà Yến Cổng Đồ nhìn ra mảnh mối Vô vỗ vai đại nhiệt Cười nói Hiền đệ, nhật chú nhá Có lão bà tự thân xuất mã Giúp chú phá tan cái chứng ngại vật kia Chẳng trách chú luôn luôn không để trong lòng Quả nhiên là nhà có thế từ như một cái thế thang Muốn đi đằng nào cũng được Đại nhiệt có chút lo ngại nói Em thấy chứ chắc cô đã là đối thủ quán Chỉ sợ sẽ thành người thất bại thư bà. Hả? Chú không tin cả lão bà bên sao? Quầy chính là cao thủ, cao cao thủ của Long Thị đó. Đại Nhật nói. Khó nói lắm. Hy vọng quầy có thể thắng. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, hy vọng của hắn tan vỡ rồi. Hệ thống vào lên thông báo. Ban tổ chức giải đấu anh hùng tranh bá lần thứ nhất để tên Du Nhất Mộng xin thông báo. Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ nặc Danh đến từ thành Trường An. Và tuyển thủ mũi tài to đến từ thành ngạo lai, đã chấm dứt. Tuyển thủ mũi tài to giành được thắng lợi, đạt được 3 điểm. Hồ Ly quả nhiên đã trở thành bại tướng thứ 3 dưới tay của mũi tài to. Không ngờ trong trận đấu mà cô ấy dùng phương thức lọc danh. Trở lẽ cái tên thật sự rất khó nghe sao? Là Long Truyền Nhân? Hay là cái gì đó càng kỳ quặc Đại nhiệt thoáng lâm vào trầm tư. Chuyện được phát trên kênh youtube MCVV Audiobook. Một trận chiến không thể tránh khỏi. Vòng chung kết vừa mới bắt đầu, mỗi tài tò đã gửi thư khiểu chiến. Sau đó là khi thế sách đánh không kịp bưng tai, mà chém thiên hạ nhất thủ xuống ngựa. Lúc ấy, toàn bộ tuyển thủ trong vòng chung kết của thành trường An chỉ biết khiếp sợ. Nhưng động đất giờ mới bắt đầu, rất nhanh đến viên long tiên hương. Nhân vật kiệt xuất, mặc dù không phải game thủ chuyên nghiệp, hắn bị thua chậm hơn một chút so với thiên hạ nhất thủ. Nhưng vẫn chỉ có thể hình dung bằng cầu cũ, không chịu đổi một đòn. Ngay sau đó, được xưng là thiên phú tối cao trong Long thị, cũng là cao thủ thần bí nhất Long thị, Hồ Ly dận dự xuất chiến, kết quả trở thành bại tướng thứ ba giữa đầy muỗi tài to. Đến thời khắc này, trận giành thành Trường An dĩ nhiên lại bị muỗi tài to hoành hành, không xuất thế, khiến lùng này sắp đổ. Mọi người đều mắt nhìn nhau, thậm chí có chút mở miệng. Thú vị, xem ra muỗi tài to này quả nhiên có thực lực. Hồ Ly đương nhiên đã tăng pháp thuật chiến đấu lên đến đỉnh cấp. Nếu không theo tính cách của nàng không có khả năng mù quáng tự hiểu chiến đại nhiệt. Thế nhưng Hồ Ly của mỗi tài to đều có pháp thuật đỉnh cấp, thì tại sao tranh lệch lại lớn như lòng sông so với bản biển như vậy? Giải thích duy nhất của chúng tất cả mọi người là mỗi tài to nằm trong tay pháp bảo lợi hại, hơn nữa còn không phải lợi hại bình thường. <cười> có cơ hội nhất định phải đánh cùng hắn mấy chiêu? Đại nhiệt nghĩ như vậy trong lòng nhưng lại không định phát thử khiêu chiến dưới cùng diện này để nhìn thấy mình chẳng có lý do gì để tự dưng đi làm chim đầu đàn tránh trở lại bị hiểu lầm thành giả heo ăn hổ về phương diện khác hắn cũng không có nắm chắc tất thắng pháp bảo lợi hại có uy lực kinh khủng cỡ nào thì hắn cũng đã thử qua một khi đã như vậy sao phải ngêu sò tranh nhau người ông đắc lợi Hắn nghĩ đến điểm này liền mở ra mục vòng chung kết trên bảng thao tác chuẩn bị tiến hành rút thăm Quy tắc thi đấu quy định, tuyển thủ có thể tự chủ, lựa chọn cách thức tìm đối thủ, là rút thăm hoặc khiêu chiến. Hệ thống không có yêu cầu áp đặt. Hiện đệ, tới lúc này rồi mà chúng vẫn không định ra tay sao? Yến quần đồ đột nhiên mở miệng, mở to, mắt nhìn chầm chầm vào đại nhật. Đại nhật mỉm cười nói, anh rất muốn em ra sân sao? Đó là đương nhiên, về công, buổi tại tòa tắt thẳng vào mặt thành trường an chúng ta, thân là người trường an. Anh đương nhiên muốn có anh hùng xuất hiện lấy lại mặt mũi. Về tư, chú là hiền đệ của anh. Anh hy vọng chú có thể cướp lấy quán quần. Mà nếu thế thì bước quan trọng nhất là chú phải đánh bại mũi tài to. Đại nhiệt khẽ gật đầu. Những lý do này xác thực đầy đủ. Nhưng em sẽ không ra trận. Tại sao? Đại nhiệt cười nói. Bởi vì em cũng không chắc mình đã là đối thủ. Yến cuồng đồ ngạc nhiên. Giờ hẳn mới nghĩ đến yếu tố quan trọng này. Vạn nhất đại nhiệt cũng không phải là đối thủ của mỗi tài to thì phải làm sao? Đề vốn là chuyện rất bình thường. Đại nhiệt cũng không phải có bất tử kim thân. Nếu hiện địa trở thành kẻ thất bại thứ tư, vậy chính mình em hiện địa giàn trận chẳng phải là thành tội nhân. Nghĩ vậy, Yến Cổng Đồ tặc lưỡi nói. Bà đó chứ, thiếu chút nữa anh quên điểm này. <cười> à, à, à, có lẽ tại từ lúc quen chú tới này đều thấy chú quá thuận lợi, đầu xôi đuôi lọt quá, cho nên mới cho rằng không có gì là chú không làm được. Đại nhiệt cười khổ, trong lòng nói thầm. Mình lúc nào cũng thuận lợi sao? Lúc ở tân thủ thôn, mình chịu không ít đả kích. Lấy kinh xong còn nghèo đến không có tiền vào thành. Mãi về sau, sau khi lấy võ nhập đạo thì mới có chút khởi sắc. Nhưng cũng không có đại thu hoạch nào cả. Còn đường viên trước còn dài lắm, biết đi được tới đâu. Két một tiếng, hộ ly mở cửa phòng riêng bước ra. Không ngờ đã thay đổi cả trang phục, lẫn mặt nạ. Từ điểm này có thể thấy được một trận vừa rồi giữa nàng với mũi tay to. Giàn khổ thế nào Khiến toàn thân tràng bị đều bị tổn hại Bao gồm cả mặt nạ Thiện hại nhất thù cùng Long tiền hương Vẫn đong kín cửa không ra Giờ thấy hồ ly xuất hiện Mọi người cùng chạy tới Muốn tìm hiểu thực lực thật sự của mỗi tài to Nhưng mọi người còn không có cơ hội mở miệng Hồ ly lại đi tới cạnh đại nhiệt Nói Đại nhiệt đại đương ra Anh không cần rút thăm Mỗi tài to sẽ nhanh chóng tới tận cửa tìm anh thôi Đại nhiệt ngẩn ngơ sao cô biết? hồ ly chớp chớp còn mắt nói sau khi tôi bị đánh bại tôi nói với anh ta anh mới chân chính là đệ nhất cao thủ của trường an cho nên giờ anh ta rất hứng thú với anh đại nhiệt dở khóc dở cười đáng tiếc hắn ta là nam tôi không có hứng thú với đồng giới bình kia yến cuồng đồ sáng mắt lên chuyện này xem ra không cách nào tránh khỏi rồi cho dù đại nhiệt không đi trêu chọc mũi tai to nhưng người ta lại tự động trêu chọc đến Chờ mong một trận chiến này Cử bác cười nói Cái này tốt rồi Đại nhiệt đại đường già Thành trường an chúng ta toàn bộ nhờ vào cậu Đừng để mọi người tuyệt vọng đó Nghe ra mỉa mai trong lời hắn Yến Cùng Đồ mất hứng Trừng mắt nhìn hắn Sau đó quay đầu hỏi Hồ Ly Em dâu, mối tại to kia lại có tuyệt chiêu gì vậy mau nói chút tình báo đi Hồ Ly liếc quả đại nhiệt thẳng nhiên nói Nói chút tình báo Đương nhiên là được Chẳng qua tôi thấy đại nhiệt đại đương ra, không muốn nghe. Đại nhiệt cười nói. Cô không nói, tôi cũng biết. Lời này khiến tất cả đều ngây người, chằm miệng một lời đặt câu hỏi. Biết thế nào? Đại nhiệt nói. Nếu tôi đoán không sai, mối tài to kia hẳn là đã thành công kiêm chức. Kiêm chức? Tất cả mọi người giật mình kêu lên, cử bác thất thành nói. Lẽ nào công năng kiềm chức mà trò chơi tuyên truyền trước khi đưa ra thị trường thực sự tồn tại? Không thể nào. Trước lúc Tên Du Nhất Mộng được đưa ra thị trường, công ty Thánh Đại tiến hành tuyên truyền một loạt, quảng cáo rất nhiều công năng này hay ho của trò chơi, mà giờ vẫn chưa xuất hiện hết. Kiềm chức chính là một trong số đó. Ở những game online bối cảnh phương Tây đều có chuyển chức, tức là chuyển từ class này sang class khác. nhưng game về văn hóa phương đông như Tên Du Nhất Mộng lại không áp dụng chức năng này, mà đổi thành kiềm chức. Cái gọi là kiêm chức, tên như ý nghĩa tức là một người chơi ngoại trừ class bản thân chọn khi tạo nhân vật, còn có thể kiêm thêm công năng của một class khác và duy nhất chỉ một. Tây Du Nhân Mộng sở hữu 5 class dựa theo nguyên tắc năm thẻ trò đường tam tạng trong Tây Du Ký, trong đó Tôn Ngộ Không, Sa Tăng chứa bắt dối dành cho người chơi nam, còn Tiểu Bạch Long và Đường Tăng dành cho người chơi nữ. 5 class trên lại phân ra theo học thuyết ngũ hành. Tôn Ngộ Không thuộc tính kim chữ bát giới thuộc tính mộc, sa tăng thuộc tính thổ, đường tăng thuộc tính hỏa, tiểu bạch long thuộc tính thủy, ngũ hành đường sinh tương khắc đều có kỳ diệu. cụ thể biểu hiện được pháp thuật chiến đấu của từng class. một khi pháp thuật tu luyện tới đỉnh cấp là có thể kèm theo sát thương ngũ hành uy lực kinh người. công đàn kiềm chức trong trò chơi chính là nhằm vào sát thương ngũ hành đó. kết hợp hai trong một, ví dụ đơn giản, nếu đại nhiệt có thể kiềm chức, vậy hắn chẳng những có thể sử dụng ngũ hành chi độc còn có thể sử dụng ra một trong bốn loại sát thương ngũ hành còn lại. Xin lưu ý, mỗi người chơi chỉ có thể chọn một lần kiềm chức duy nhất, sau khi chọn là không thể thay đổi. Mỗi tái to chính là người chơi đầu tiên tìm được cách để kiềm chức. Đây là nguyên nhân một sa tăng có thể sử dụng ra ngũ hành chi hỏa trong class có thuộc tính thổ. Lúc trước, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể xuất ra ngũ hành chi hỏa là nhờ pháp bảo đặc thù nào đó bởi vì một ít vật phẩm đặc thù hiếm thấy sẽ có kèm theo hiệu quả các loại sát thương, chỉ cần bản thân người chơi tu luyện được thực lực nhất định là có thể sử dụng ra. Nhưng hiện tại đại nhiệt một câu nói toạc ra, mọi người mới biết được, hóa giả muối tài to là người có kiềm chức. Trời ạ, bản thân muối tài to là một sa tăng, ngũ hành thuộc tính thổ, pháp thuật chiến đấu đã đạt đỉnh cấp, có thể sử dụng ra ngũ hành chi thổ, có hiệu quả sát thương phiền muộn, lại còn kiềm chức ngũ hành chi hỏa. Chẳng lẽ chắc biến thái như thế Phải biết rằng Cùng lúc bị chúng phiền muộn cùng tê liệt Còn thảm hơn cả chúng thuật định thân Ở trong khoảng thời gian ngắn Căn bản không thể tiến hành đánh trả Thậm chí cả động tác né tránh cũng không thể hoàn thành Chẳng trách hắn mạnh như vậy Chẳng thể trách bà người thiên hạ nhất thủ Bại triệt đề như vậy Như thế kế tiếp đại nhiệt Nhận khiều chứng của mỗi tài to Thì kết quả lại là cái chết tương tự sao Mọi người thường cảm nhìn phía đại nhiệt Giống như đang nhìn một xác chết Phạch phạch phạch Có đại bàng xuất hiện Quả nhiên lại là mũi tài to gửi khiều chiến Đối tượng cũng chính là Đại Nhiệt Đây thật là một trận chiến Không thể tránh khỏi Hồ Ly thở dài nói Đại Nhiệt Tôi hy vọng anh có thể chống đỡ ít hơn tôi một giây Như thế cho dù chúng ta không có đối chiến Cũng có thể nhận định được Anh so với tôi kém một giây Đại Nhiệt cười to Tôi sẽ tận lực chậm hơn một giây Hắn xoay người đối mặt Yến Quồng Đồ. Yến đại ca, em phải ra chiến trường. Anh có định nói gì không? Yến Quồng Đồ trầm ngâm một lát nói. Thiếu nữ rồi cũng sẽ biến thành thiếu phụ cả thôi. hiền đệ, chết một lần cũng không sao. Về sau càng thành thục Đại nhiệt dựng ngón giữa lên đáp lễ với hắn. Sau đó nhấn đồng ý. Bị hệ thống truyền tống tới lôi đài. Chuyện được phát trên kênh youtube MCBV Audiobook không hài lòng. Một lùi đài thật là lớn. Cào vút trồng mây, lấy khoảng mây bằng phần làm đất, diện tích chừng trăm mét vuông. Bốn góc bốn cây cột vững chắc khắc đủ loại văn tự cổ xưa tạo thành cấm chế. Cấm chế này tồn tại là để đề phòng tuyển thủ trong quá trình thi đấu chạy trốn mất. Như vậy rất hao phí thời gian. Có cấm chế, không gian liền nhỏ đi rất nhiều, muốn chạy là không thể. Cho nên tuyển thủ thi đấu một khi tiến vào nơi đây chỉ vì phần giật thắng bại, nếu không không thể rời đi. Mỗi tay tò chân gió mà đúng, gió thổi tung bay chiếc áo trắng đỏ như máu của hắn, tạo thành cảm giác như một đám mây phiêu giật. Hắn dáng người không cao, ngũ quan có chút san tà, nhìn qua không phải hạng hiền lành. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, thần sắc hờ hững, một loại phong phạm cao thủ ập thẳng vào mắt người xem, khiến người ta thấy bộ cụ khí thế bế ngế thiên hạ đại nhiệt đi tới bắt tay chào hỏi rất hòa trường lớn tiếng nói muỗi huynh nghe danh không bằng gặp mặt hóa ra cũng không có ba đầu sáu tay gì muỗi tài to cũng không tức giận cười nhạt huynh chính là cuồng nhiệt chạy đại đường ra đại nhiệt đại nhiệt nói không ngờ tôi che giấu kín thế vẫn bị anh nhận ra muỗi tài to nói ha <cười> ha đã sớm nghe tiếng anh quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt Thầy khách khí khách khí, hiện tại chúng ta sinh tử tương kiến, tôi đang tính xem có nên phun thêm mấy chục ít nước ép cà chua ra, cho nó có không khí, bị tráng chút không nhỉ. Mũi tài tò cười lạnh nói, Đợi lát nữa tí đấu, thì anh Thao có cơ hội phun máu hay nước ép cà chua. Đại nhiệt hơi nhau mắt lại, tay kia lấy ra hổ lô thần bí, nói, Vậy, để xem lát nữa, ai sẽ phun nước ép cà chua? Mũi tài tò đánh giá hồ lô kỳ quái kia hỏi Đây là pháp bảo gì vậy? Có vẻ như có chút bất thường Ê đánh thì đánh thôi, nói nhằm làm gì nhiều Mũi tài tò cười nói Chúng ta không thù không oán Chẳng qua là một cuộc tranh tài thôi mà Tâm sự thiệp mấy cậu Có khi đánh xong lại thành bằng hữu Đại nhiệt mở lớn con mắt Sự tình lại có thể phát triển trở thành như tình trạng này Vốn theo lệ cũ Luôn là đại nhiệt chuyện cho vui vẻ Sau đó giết người trong nháy mắt Không thể tưởng tượng hiện tại đến phiền muối tài to Cướp lời thoại rồi Có vấn đề Đại nhiệt nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Xin hỏi mối hình Skill kiêm chức của anh Cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị muối tài to sừng sốt Không thể tưởng được đại nhiệt này quả nhiên ánh mắt sắc bén Đoán được mình đang kéo dài thời gian hắn dưới cờ duyên xảo hợp là một cái nhiệm vụ ẩn tàng Sau khi hoàn thành lại nhận được công năng kiêm chức Vui mừng quá đỗi Hắn lập tức lựa chọn hệ hỏa. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bản thân hắn là sa tăng, ngũ hành chi thổ gây sát thường phiền muộn. Cái gì gọi là phiền muộn? Chính là một khi chúng chiều nhân vật trong trò chơi sẽ cảm thấy trong lòng có một cơn tức giận, không sao kiềm chế nổi. Cơn tức giận này ngăn cản chân khí vận chuyển, khiến trên người như vác nặng ngàn cân, khó có thể vận hành pháp thuật. Thứ hai, ngũ hành chi hỏa gây sát thường tê liệt, lửa nóng đánh lên người khiến đối tượng trúng đòn có 3 dây tê liệt, cả người như hóa đá, không thể động đậy. Ngũ hành trì thổ cùng ngũ hành chi hỏa kết hợp lại, đó chính là phiền bộn cùng tê liệt kết hợp, hiệu quả không chỉ gấp đôi. Đối tượng trúng đòn sẽ bị hai tầng hạn chế. Chồng 10 dây bị vây trong trạng thái bị động chịu đòn, giống như một con cá nằm trên thớt, để người muốn cắt xào thì cắt. Đây là nguyên nhân mà mỗi tai to có thể chêm giết ba người thiên hạ nhất thủ trong thời gian ngắn như thế. Thế nhưng công năng kiềm chức không phải là cứ muốn lại lập tức hoàn mỹ hợp lại cùng một chỗ. Nếu muốn hai loại sát thường ngũ hành đồng thời xuất hiện, sẽ cần có thời gian chuẩn bị, cũng cần người sử dụng nắm chắc thời cơ. Nếu không sẽ thất bại khi sử dụng. Hiện tại mỗi tài tò cùng đại nhiệt dài dòng, chính là muốn đợi thời cơ tốt. Nếu đại nhiệt đã khám phá ra tầm cơ của hắn, há lại để cho hắn có thời gian chuẩn bị, liền cười nói Mũi huynh đừng nhịn nữa, không nghe đấy miệng nói, tại Hàn đã xuất hiện viên gạch thân quen, sầm lên phía trước. thấy viên gạch có khói nhẹ lượn lờ, mũi tài to sớm nhận ra là ngũ hành chi độc, vội lùi thần né đi. tiếp đó hắn ngậm ngón tay vào miệng, huyết sáo một hơi vang dội. nhận được tín hiệu, một con trưởng mao tượng, voi lông dài, rất lớn vò già. đây chính là ba thú kỵ của hắn, một con ba thú kỵ, trùng cấp bậc tứ đẳng. luận thể tích hay thể trọng đều là cấp bậc bá chủ trong thú cưỡi trường Mao tượng giống giận, hại mắt đỏ lên, nâng thẳng hai chiếc ngà voi khổng lồ nhọn hoắt về phía trước, tiếp đến lao về hướng đại nhiệt. hừ, hm, cho là ca không có thú cưỡi sao? đại nhiệt không cảm lòng yếu thế, gọi ra quỷ mã đón đỡ trường Mao tượng. chỉ rằng luận bóc dáng hay trọng lượng thì quỷ mã đều gặp sư phụ, nhưng đó chính là tứ đẳng huyễn thú, thực lực nhỉnh hơn một chút. nó hí vang lên cả lại công kích của trường Mao tượng, còn thỉnh thoảng há miệng phun ra một luồng văn vũ hư hỏa. Đốt sạch từ mảng lông con mà thú Nhưng trường màu tượng Cũng không phải là ăn không ngồi rồi Thổ sinh kim Một thần tù vi của nó đều cặp ngà trên miệng Tu luyện lâu ngày Vốn ngà voi trắng tình cũng đã chuyển thành Màu ố vàng Thậm chí mơ hồ của môn hóa thành vàng thật Nếu bị cặp ngà kiên chọc chúng Gần như chắc chắn thân thể bị xuyên thủng Trong lúc thú cưỡi liều chết đỏ sức Chủ nhân của chúng cũng không có nhàn rỗi Kinh thật bọn họ đều là Sơn chạy đại đương gia đều có thể triệu hồi ra người hầu, nhưng vấn đề là tốc độ phát triển của người hầu khá chậm, hiện giờ vẫn chưa trưởng thành, cũng chưa học được pháp thuật phụ trợ nào. bởi vậy, còn như triệu hoán đi ra cũng chỉ là hai đứa trẻ đánh nhau, tác dụng làm pháo hôi, lãng phí giá trị ngộ tính. do đó bọn hắn cũng không định sử dụng. kỳ thật đại nhiệt còn có một vũ khí bí mật, chính là ngưu ma vườn nhái. Chỉ tiếc đồ chơi này là tự động hóa, đại nhiệt không thể điều khiển, chỉ có thể đợi hồ lô tự giác hỗ trợ. Nói cách khác, phải xem tâm tình Làm việc của nó Đại nhiệt tuy rất bất mãn với điều này Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào Mối tài to rút rào một tầm lá chắn Dạng tròn lớn bảo vệ bản thân Tay còn lại nắm thành quyền Sử dụng ra pháp thuật chiến đấu hẳn sáng lập Phật quyền Bởi vì đã tu luyện tới đỉnh cấp Trần khí phòng xuất ra đã thành hình Biến ào thành một nắm đấm lớn Thoát phá không khí, nhiều lần ngưng tụ nện vào phía trên chân vũ độ rác của đại nhiệt Khi kiếm trận cũng phải vặn vẹo kêu liền răng rắc như muốn vỡ tan. May mắn là sát thường ngũ hành của hai phái tiên Phật không có xác suất gây ra lớn như võ đục. Đại khái chỉ có 10%. Càng may mắn là hiện tại mũi tài to đã xuất hiện tục hơn 10 quyền. Thế nhưng đừng nói là hai ngũ hành cùng lên mà một loại sát thường ngũ hành cũng chưa có già nổi một lần khiến hắn giận đến sồi máu. con điều đại nhiệt bên này cũng không tốt bao nhiêu. Ngạch đập túi bụi thế nhưng ngoại trừ hai lần trúng lá chắn của đối phương Thì còn lại đều miss. Tiếp tục như vậy cũng phải là biện pháp. Phải kết thúc nhanh nhanh còn ăn cơm. Đại nhiên rất không hài lòng thế cùng trước mặt. Vì thế để phải ra tuyệt chiêu. Hắn lặng lẽ lấy ra một con sâu nhỏ màu xanh ngắt. Có sáu cái chân. Đầu mang đôi râu Lưng có hai cánh. trước lại lắc lắc cái cổ. Rất là đáng yêu. Khạp thụy trùng. Linh vật đặc biệt thế giản hiếm thấy. Sau khi sử dụng sẽ khiến đối phương lâm vào trạng thái ngủ say. Thời gian liên tục 3 giây Dù là tiên vật cũng không thể tránh thoát Thật sự là kỳ diệu vô cùng Nhưng mà còn khạp thị trùng chỉ có thể sử dụng một lần Sau khi sử dụng sẽ tự động hồn phi vách tán Cộng thêm tỷ lệ rất giả rất thấp Cho nên thứ này rất quý giá Không phải thời điểm trọng yếu Đại nhiệt cũng không nỡ dùng tới Nhưng bây giờ đã là lúc nó đi làm nhiệm vụ Cứ tiếp tục thế này Nếu mỗi tài tọ thành công hợp hai ngũ hành Dù chỉ một đòn Thì đại nhiệt sẽ chết rất thảm Khạp thị trùng tuy rằng quý giá Nhưng thắng lợi trận này càng quý giá Đại nhiên giơ tay lên Khạp thị trùng kia lập tức bay ra ngoài Vô thành vô tức úp sắp trên cổ Mũi tài to Há mồm cắn một cái Cái gì vậy? Mũi tài to cảm thấy cùng ngứa một cái Trong lòng nhất thời cảnh giác lên Nhưng hắn còn không kịp làm ra phản ứng Một cơn buồn ngủ nồng đập đã ập tới Không thiết gì để đánh đấm nữa Chỉ thấy hắn mắt nhắm mắt mở Ngón tay không nghe sai xử, chỉ xéo lên đại nhiệt. Câu Dạ, ngươi giờ trò đề tiện gì với ta? Không có sức mà bật thốt. Hình ảnh cuối, hắn thấy nụ cười gian của đại nhiệt. Sau đó, con mắt nặng nề nhắm lại. Cái gì cũng không biết nữa. Chuyện được phát trên kênh youtube MCVB Audiobook Thắng bại Yến Cổ Đồ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần sắc có chút nôn nóng Nhất là hai bàn tay to cứ chốc lại trà sát Chốc lại nắm chặt Thể hiện sự rốt ruột của chủ nhân Hồ lìa một bên thấy thầm buồn cười Họ khẳng một cái nói Cuồng đồ Sao anh giống như là chồng đang đợi vợ đẻ Ngoài phòng hộ sinh vậy Yến cuồng đồ liếc xéo nàng nói Hiện đệ tốt đằng thị đấu Anh lo lắng chút không phải rất bình thường sao Mà em dâu này Sao cô một chút cũng không nóng vội thế Đừng gọi tôi là em dâu Chướng tai Yến cổ Đồ cười hắc hắc Cho dù là trời chơi Thì cô chú cũng có quan hệ vợ chồng mà Thật là đại ca Anh gọi cô một tiếng em dâu Có gì không ổn Hồ Ly sẵn giọng, Không được gọi tôi như thế nữa Cùng nữ nhân trình luận khắc nào cùng Hồ nói đừng ăn thịt Rõ ràng là rất không thực tế Yến cổ Đồ am hiểu sâu sắc đạo lý này Vội vàng nói dành chuyện khác Cô lại đầu với mỗi tài to rồi Vậy cô nói đại nhiên có cơ hội thắng không? Hồ Ly trầm ngâm một lát. Không biết. Yến quận đồ kỳ quái hỏi. Sao lại không biết? Hồ Ly cắn cắn môi Tôi xem như hiểu sâu cạn về mũi tay to. Nhưng lại không rõ đại nhiên giờ tu luyện đến cảnh giới gì. Cho nên không biết ai lợi hại hơn. Yến quận đồ bật cười. Cô chú là vợ chồng. Lẽ nào lúc đi ngủ, hiền đệ không thủ thì tâm sự gì với cô sao? Yến quận đồ! Hồ Ly nói như hết Anh nói hiểu nói vượn cái gì đấy Yến Cổng Đồ sờ sờ đầu Cười nói Ơ xin lỗi xin lỗi Có vẻ như anh hỏi hơi kỹ chuyện riêng của cô chú Anh còn nói nữa Tôi thật sự sẽ tức giận đấy Hồ Ly chạy mắt nhìn Cũng không phải là nói đùa Xem nàng thật sự nổi giận Yến Cổng Đồ đúng lúc thu miệng lại Cười nói Ở Hiện tại không khí quá khẩn trương Cho nên anh đùa chút thôi mà Đừng có giận hại thật Hừm <cười> Khẩn trương cái gì chứ, chẳng qua là một trận đấu thôi mà. Mỗi tuyển thủ có đến 30 trận tranh tài. Nếu trận nào cũng lo lắng hồi hộp, thì có vỡ tim mà chết sao? Yến Quảng Đồ không đồng ý cái nhìn của nàng, biện luận nói. Nhưng trận này bất đồng. Chưa Trước hết trở nói người thi đấu là hiền đệ. Chỉ dựng cấp bậc của trận này cũng đủ xem như có trọng lượng nhất trong toàn bộ vòng chung kết của server chúng ta rồi. Bên kia Cư Bắc trả lời đến. tôi đồng ý với Yến Quảng Đồ. Cho dù cuối cùng con quần server chúng ta không phải đại nhiệt hoặc mối tay to Thì tôi vẫn cho rằng trận đấu này là trận trùng kết sớm Hồ Ly cười lạnh nói Cũng chưa chắc Nếu như đại nhiệt cũng giống bọn tôi Bị miêu sát thì sao Trận đấu nghiêng về một bên Thế có gì đáng xem Các Em giàu à Xem lại đi chê chồng mình thế gì? Yến Quảng đồ bất bình thay cho đại nhiệt Đây không phải là sao Náo Nào có lão bà nào lại đi kêu xấu về chồng Cho dù là trong trò chơi Cũng không được Hồ ly bị hắn của trách hờn giận nhưng cũng không thể phát tác Kỳ thật nếu thầy bình thường Này đã sớm hở hững không thèm tranh luận Chỉ là không biết tại sao Chỉ là không biết tại sao Hôm nay nàng đặc biệt giận đại nhiệt Hận không thể lột sạch hắn ra Mà khám phá hết bí ẩn của tên lưu manh biến thái thích úp mở đó Yến phùng đồ anh bớt nói nhảm đi Còn chọc giận tôi nữa, tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Hồ ly nắm chặt bàn tay trắng như vấn, thêm một lời không hợp, hắn sẽ khiểu chiến. Yến Cổng Đồ ngạo nghễ nói. Anh đây chưa bao giờ cần người khác khách khí. Nếu không phải hiền đệ nói với anh, đây rằng cô từng vô tư giúp hắn lúc cướp quả nhân sấm, thì cô nghĩ rằng anh đây cần khách khí với cô sao? Hồ ly cũng phát hỏa, nói. Một khi đã như vậy, thì chúng ta chiến đi. Sẽ mai khách khí với ai? Yến Cổng Đồ nhề dựng lên. Chính hợp ý thôi Hắn vừa mới muốn khởi động hình thức hiểu chiến Chợt nhớ tới một chuyện Chậm đã Tôi muốn đợi hiền đệ đi ra Sau đó sẽ tính toán với cô Hù ly nói Chờ hắn làm gì Hắn đánh của hắn Chúng ta đánh của chúng ta Tất cả không liên quan Ý còn đồ hoành đài hai tay trước ngực Cũng không tiếp thu cho Nhưng tôi lại nhận hiền đệ này Trước khi hắn tì đấu phần giật thắng bại Thì tôi không có tâm tư động thủ với bất luận kẻ nào cả Hồ Ly bởi vì, vì vừa bị mũi tài toàn nốc ao, trong lòng đang tích tụ lửa giận, vừa muốn cùng Yến Cùng Đồ đánh một trận xả bớt, thì Yến Cùng Đồ lại nói phải đợi đại nhiệt trở lại. Điều này làm cho nàng có chút không kiên nhẫn, nói. Kỳ cũng lạ, bọn họ thì đâu khá lâu rồi, tại sao chưa có động tĩnh gì nhỉ? Cử bác phụ họa nói. Đúng vậy, sắp được 10 phút rồi. Yến Cùng Đồ cười ha hà, hà. Đánh 10 phút còn chưa phận thắng bại tức là trình độ thi đấu rất kịch liệt, cũng tức là bọn họ ngang tay và đại nhiệt có cơ hội chiến thắng. Hồ ly chớp chớp còn mắt, hình như rất có khả năng này. Chẳng qua là đại nhiệt dùng cách nào để đối phó, sòng ngữ, sòng ngũ hành sát thừa của mỗi tay to nhỉ? <cười> <cười> yến cổ đồ tâm tình đại khoái. Tề duy nhất bụng là game online mô phỏng thế giới thực tồn tại đủ loại tường sinh tường khắc, không có gì là thiên hạ vô địch. Kiêm chức song sát thường ngũ hành tuy rằng lợi hại Nhưng nhất định cũng có phương pháp phá giải Cứ bác thở dài Không sai Trình độ hiểu biết của chúng ta tới trò chơi này Vẫn đang ở mức ếch ngồi đầy giếng mà thôi Còn rất nhiều thứ chưa biết Hồ Ly lẩm bẩm nói Kỳ thật sắc xuất ghế ra sát thường song ngũ hành cũng không lớn Hơn nữa còn cần thời gian chuẩn bị Cùng nắm bắt thời cơ Đây là nhược điểm lớn nhất của mỗi tay to Yến Cộng Đồ khinh thường nhìn liếc sang. Cô thông thái nhỉ, sao ban nãy không nói Hồ Lì cười khổi nói Không phải tôi đã nói rồi sao Hắn có muốn nghe đâu Nhắc tới lại thấy khó chịu Hắn làm như cái gì cũng biết Lúc nào cũng có một, một bộ cao cao tại thượng Yến còn đồ cười nói Anh hiểu rồi Hóa ra cô đang giận hắn Có chủ nghĩa đại nam nhân hả Chuyện đó có gì đâu Làm đàn ông phải cứng rắn một chút Thích thì nhích, cứ lề mày gọi ra thể thống gì Hồn ly vừa bực mình vừa buồn cười Trưng mắt đáp lại Nghĩ thầm gã này cũng là quái nhân Cùng đại nhiệt tạo thành một đôi cuồng nhiệt xong tiện Một miệng thối, một tâm gian Một tiếng kết vàng lên Thiền hạ nhất thủ đổi qua một thân trang bị mới Cũng bước ra khỏi phòng Hiện nhiên hắn cũng một mực chú ý trận đấu của đại nhiệt Cả hồi lâu còn không thấy hệ thống thông báo Nhất thời cảm giác có hy vọng Lập tức chạy đến tham dự thảo luận Phải biết rằng thiền hạ hội cùng cuồng nhiệt chạy kết mình thiệt hạ nhất thủ chính là cảm giác đại nhị có thực lực cướp lấy tín vật trọng yếu để xây dựng bang phái lòng trì giác vì vật này thiện hạ nhất thủ đánh cuộc một lần lựa chọn cùng đại nhị kết minh đến lúc đó nếu như đại nhị thực sự lấy được lòng trì giác vậy thiện hạ hội cũng có hy vọng kiến lập giáo phái để chính là sách lược nuôi gà đẻ trứng muốn lấy được lòng trì giác cần điều kiện tiên quyết là giành được quán quân server mà muốn đoạt chức quán quân này đương nhiên là phải thắng hết các trận trong vòng chung kết như vậy mới có thể thu được thành tích chắc ăn nhất mỗi tài tò hoàng hoành không xuất thế lại học xong kiềm chức sát thương xong ngũ hành sau khi lên lồi đài biết được điều này thiên hạ nhất thủ muốn sụp đổ hy vọng rồi chính hắn chẳng những bại bại mà đại nhiệt trừ sợ cũng khó tránh một kiếp sau khi thua cuộc thiên hạ nhất thủ lập tức bề mờ riêng nói tất cả tình huống về mỗi tài tò cho đại nhiệt đây là nguyên nhân đại nhiệt biết mỗi tài tò kiềm chức Chẳng qua hắn cũng không nói ra Đám hồ ly không biết còn tưởng hắn sớm hiểu rõ từ bao giờ Ngay cả như thế thiên hạ nhất thủ cũng không ôm thái độ lạc quan Nhận định 80% đại nhân sẽ bại Nhưng sự tình lại phát triển ra xa dữ liệu của hắn Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua Mà thi đấu vẫn còn chưa phần thắng bại Chuyện này muốn nói lên Đại nhân có năng lực giằng co cùng mũi tài to Cũng có hy vọng chiến thắng Mỗi khi đánh bại mũi tài to Như vậy chỉ cần không phát sinh tình huống đặc biệt thì đại nhiệt gần như đã nắm chắc giành ngôi vị quán quân của server Đồng Thắng Thần Châu. Căn cứ thông tin tình báo, người chơi có thể sánh cùng mỗi tài to, còn chưa xuất hiện. Đại diệt hy vọng trên đoạn lòng chi giác, toàn bộ nhờ vào cậu. Thiên Hải nhất thủ ẩm thầm cầu khẩn. Yến Cổng đồ càng tin tưởng đại nhiệt mười phần, cười ha ha nói, Em dâu, nếu hiện định thắng trận này, anh không cô cô so đo nữa. Hồ Ly giận dữ nói, đường kiếm cớ, sợ thua thì có Lời tuy như thế Nhưng nàng cũng không còn giận nữa Nội tâm mơ hồ hy vọng trừ bắt giới chết tiệt kia có thể thắng lợi Đúng lúc này, hệ thống vào lệnh thông báo Ban tổ chức giải đấu Anh hùng tranh bá lần thứ nhất Tại tên Du Nhất Mộng xin thông báo Trận thi đấu vòng chung kết giữa tuyển thủ Mỗi tài to đến từ thành Ngạo Lai Và tuyển thủ đại nhiệt đến từ thành Trường An đã chấm dứt Tuyển thủ đại nhiệt giành được thắng lợi Đạt được 3 điểm Chuyện được phát trên kênh Youtube, MCVV, Audiobook, Quán Quân Tới Tay Tin tức thắng lợi truyền đến khủ nghỉ của nhóm tuyển thủ thành Trường An, dẫn tới một chàng im lặng, im lặng ngoài ý muốn. Sau đó tiểu thiện hại nhất thủ đi đầu, tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Đại nhật thắng lợi. Vốn đây chỉ là một trận PK như bao trận khác trong game, nhưng trải qua 3 trận lúc trước đều là Trường An thất bại. Các người chơi của Trường An rất cần một trận thắng như vậy để vãn hồi tình cảnh. Không khí cần tăng thêm gia vị Anh hùng cũng là như thế Giờ phút này Đại nhiệt đã trở thành nam nhân vật chính độc nhất vô nhị trong lòng các người chơi của thành trường án Khi anh hùng một thần tối đen xuất hiện trở lại trong sân Mọi người đồng loạt lao tới Vậy hắn vào giữa Yến quần đồ lại càng khoa trường Ôm lấy bắp đùi của đại nhiệt nghẹn ngào một hồi lâu mới bật một câu giắm thối Anh hùng Bắp đùi của ngài thật to nha Vừa mới nói ra Tất cả mọi người đều nở nụ cười Đại nhiệt cố ý nghiêm sắc mặt lại vẻ nghiêm túc phê bình à, ý này cả Anh đã từng đầy tuổi Xem một số phim anh hùng rồi mà diễn chẳng ra cái gì cả Đặc biệt là cách gọi hai chữ anh hùng Cũng chẳng có điểm nhấn đẹo nào Thế hả Yến quần đồ sờ sờ cái mũi Rất phối hợp hùa theo Nhật định là vừa rồi anh chưa đưa cảm xúc vào Nếu không chúng ta diễn lại đi Anh cam đoan lần này kêu sẽ có thêm cảm tình Mọi người thấy cặp đôi giờ hơi để diễn trò không nhịn được lại cười phá lên bên kia hồ ly nói yến cuồng đồ hiện tại hiền đệ của anh đi ra rồi nợ nợ giữa chúng ta coi như hết nợ nợ gì cơ hồ ly thấy yến cuồng đồ giả ngay giả dại không khỏi nghiến răng không phải anh muốn nói khiêu chiến với tôi sao yến cuồng đồ chợt nói à cái đó hả nhiều lúc sau anh cũng nói nếu hiền đệ thắng thì không chịu cứu nữa Cũng không thi đấu với cô. Nhìn thấy hai người cãi nhau, đại nhiệt có chút không thoải mái, vội lên tiếng. "Này này, hai người đừng có cướp cùng hình như thế chứ. Giờ ca mới là nam chính, hai người cứ ở Mỹ thế thì chiếm hết đất diễn của ca rồi." Kính của đô lập tức phụ họa nói: à, đúng đúng, chúng ta dừng ra sau để nam chính lên đài đi." Hắn nói xong lại thật sự rời bước đứng đằng sau đại nhiệt, vẻ mặt nghiêm trang như một bảo tiêu. "Anh, các anh Hồ Ly nghe bọn hắn liền thiên một hồi loạn cả lên Không còn sức mà tức giận Chỉ biết hùng hằng dậm chân Rồi mở hình thức rút thắm Ngẫu nhiên chọn một đối thủ mà đi thi đấu cho khuất mắt Tội nghiệp vị tuyển thủ may mắn được nòn chọn được xa giận kia Cầu thần vật phù hộ cho người ta Hồ Ly vừa biến mất yến của đồ lúc này mới đưa tay lau mồ hôi Nói thật khi so với lòng thị cao thủ cao cao thủ Hắn vẫn còn biết tự hiểu mình Thất bại không sợ Thế nhưng thất bại giữa đẻ em dâu Thì bài bế chắc chắn rất mấy cấp bậc rồi Đây là điều hắn không thể chấp nhận Đại Nhật kỳ quái hỏi Cô nàng này hôm nay làm sao vậy Cứ như là ăn phải thuốc nổ Gặp ai cũng muốn bùm một cái thế Ờ đúng rồi Yến đại ca Sao anh cũng bị quấy giận thế Còn không phải là vì chú Yến cổ đồ tức giận trả lời Tại thời khắc này Hắn rất cổ hiểu được sâu sắc hàm ý trong câu Quan Thanh Liêm khó lo được việc nhà Vì em, xin chị giáo Yến quần đồ tỏ tiếng nói tôi bỏ qua đi Làm nhà mãi người ta ghét cho Vẫn là nên nói chú đánh bại muối tài to thế nào đi Đúng thế, nói từ tận một chút Khán giả chung quanh cũng chỉ đợi lúc này Vội lên tiếng ủng hộ Đại nhật tặc lưỡi Chỉ gói gọn trong năm từ Không giống như dự tính Yến quần đồ ngạc nhiên Ngay cả mũi tài to cũng bị chú đánh bại Chú còn không hài lòng cái gì Đại nhiệt lạnh nhạt nói Yến đại ca Đây chỉ là một trận tranh tài trong vòng chung kết thôi Chưa nói lên được cái gì mà Thiền hại nhất thủ có chút tán thuộc nói Thắng không kiêu Đủ bình tĩnh Có tiền đồ Đây chính là điểm tôi thích ở cậu Xem ra chúng ta liên minh là rất đúng đắn Thiền hại nhất thủ không hề vỗ mông ngựa Đây là hắn thật sự vừa lòng với đại nhiệt Yến cuồng đồ nói Thế nhưng vạn sự khởi đầu đan Hiểu giờ chú xử xong khối giờ khó ngạm nhất Vì sao tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, đánh đầu tháng đó? Đại nhiệt chỉ cười, không nói gì thêm. Kỳ thật hắn cũng rất có lòng tin vào bản thân. Nhưng đời người luôn tràn ngập trực ngoài ý muốn. Hắn cũng không định nói trước để dễ bước không qua. Hắn chính là một người như thế. Thế nói dễ nghe là ổn trọng. Khó nghe là lo trước sợ sau. Có điều bất kỳ thế nào thì tính cách của đại nhiệt cũng sẽ không thay đổi. Thời gian kế tiếp các trận thi đấu cho vòng chung kết được tiến hành trong khí thế hừng hực. Ở trong ba ngày này, vòng chung kết của giải đấu anh hùng tranh bá là đầu tiên được tổ chức trong Tây dù Nhất Mộng, đã trở thành sự tình để toàn bộ người chơi chăm chú dõi theo. Mỗi một cuộc tranh tài trong đó đều trở thành đề tài để mọi người nói chuyện xanh xưa. Đại nhiệt cũng như Yến Cùng đồ đã dự đoán, ở trong trận tiếp theo, quả thực có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung. Một đường không có gì ngăn cản nổi. giành chọn cả 30 trận thắng lợi Viện văn lấy được ngôi vị quán quân của server Đồng Thắng Thần Châu Đây cũng là điều được dự đoán trước Bởi trong server này Cũng trở thành xuất hiện người nào Có thể đối kháng được mũi tài to Mà mũi tài to thua một trận dưới tay đại nhiệt Trở nên chỉ có thể giành vị trí Á quân Vấn đề là Bất kể trong hiện thực hay trong trò chơi Người ta đều chỉ nhớ tới cái thứ nhất Khá lắm cu, thực sự là cậu Phòng tử biết tin tức, Vội gọi điện tới, giọng rất phấn khích Đại nhiệt cười hà hà nói Lấy cái con quân mà thôi Có chế ra sân dược đâu mà cậu hưng phấn thế hả Phòng tử chiều gạo nói Hứ Tự dự lại khiểm tốn thế Khi nào thì thay đổi rồi Xem ra giang sơn dễ đổi bản tính cũng theo Đại nhiệt cười mắng Đội đôi cái xít đấy Kẻ ăn uh, no rừng mỡ như chú Làm sao hiểu được trái tim bao dung của ca Trẻ gió Ca còn không hiểu cách làm người của chú sao Đại nhiệt thở dài hiện tại ca bếp mình sai rồi sửa không được sao? <cười> thôi không đùa nữa, à đùi tới đi, mẹ nó chứ, tôi thôi mất một trận, trận ngồi quán quân rồi, cho nên không có cơ hội gặp cậu tại anh hùng quyết chiến. Phòng Tử, Phòng Tử buồn bực nói, hả, Xem ra server bên đó không biết cao thủ gì, cả cậu cũng không thể phá vây. Phòng Tử nói, <cười> đen thôi, mà cậu biết quán quân về server của dân Nhật tên là gì không? Gọi là tùng hạ nhất kê Người này chẳng những luyện pháp, pháp thuật Chiến đấu tới đỉnh cấp Mà nghe nói còn nắm giữ trong tay một món pháp bảo tiên thiên Cái gì pháp bảo tiên thiên Đại nhiên giật mình kêu lên Đúng Nhưng người này lại không có sử dụng nó lần nào cho vòng chung kết Bởi vậy cũng không rõ Đó là vật gì Nhìn trình độ lợi hại thì không cần nhiều lời Hơn nữa đó còn là nữ Đại nhiên hậm hực nói Nghe tên tôi cũng biết rồi Tùng hại nhất kê Làm gì có gã nam nhân nào đi sử dụng cái tên biến thái này chứ Bởi vì giữa các server là ngôn ngữ bất đồng Cho nên hệ thống sẽ tự động thêm phần phiên dịch trên bảng thao tác của từng người chơi Cả tên nick cũng sẽ dịch phiên âm sang ngôn ngữ mà người kia sử dụng Phòng tử bột bực nói Đáng ghét thật Cả ghét dân đật Mà cổ ả này lại mạnh quá Sợ là tuyển thủ Trung Quốc chúng ta thua mất Đại nhiên là lớn <cười> Còn ca đây dưới tình huống như vậy ta lại không hy vọng cậu đụng chúng cậu ta như vậy còn có thể có cơ hội giành chiến thắng đại nhịn khinh bỉ nói tự mình không bằng người ta đừng có suy ca cũng như vậy mỗi người đều có nhược điểm để lợi dụng chứ Nghe hạnh nói phòng tử nghi ngờ cậu biết được nhược điểm của tùng hại nhất kê đại nhịn cười ha ha Ê thì kê là gà mà gà sợ bị nhổ lông start up chỉ giỏi liên thiên Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.